Trường 1745, lệ quân mặc không biết là đặng tường là bị dọa ngắt lâm thủy giao đâu lệ quân mặc rất nhanh đã nghe được tiếng nước chảy tí tách lâm thủy giao đang tắm ở bên trong lệ quân mặc đi tới đẩy cửa phòng tắm ra một giây kế tiếp ông liền thấy lâm thủy giao đang ở ngâm bôn hoa lâm thủy giao rất thư thái thích ý trong miệng còn ngân nga bài hát trẻ em lệ quân mặc nghe xong một cái bà ngân nga bài cởi xuống ca từ là như vậy Cởi áo khoát ra, cởi áo xuống nào? Cởi xuống toàn bộ, cởi, cởi, cởi, cởi, ai hay? Lệ quân mặc, mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của giữ B.I.G.U. ở sinh nhật 18 tuổi của Liệu Anh Lạc, nghênh đón năm thứ ba của cô và Lục Tư Tước. Sau khi kết thúc sinh nhật, Lục Tư Tước lái xe đưa liễu Anh Lạc về nhà, Liệu Anh Lạc nhìn ngoài đường một chút, A Tước, có phải anh đi nhầm đường không? Lục Tư Tước tay để trên vô lăng, nhìn cô một cái, đêm nay, em không trở về nhà được chứ? Cô đã 18 tuổi. Liệu Anh lạc khẽ giật mình. Đột nhiên khẩn trương, cô biết cái gì nên tới đã tới, hai năm qua anh đã nhịn rất cực khổ. Lúc này xe dừng ở một khách sạn 6 sao cao cấp, lục tư Tước lấn người qua, cởi dây an toàn cho cô, đừng sợ, anh sẽ không làm gì đâu. Khuôn mặt nhỏ của Liệu Anh lạc hông hồng gật đầu, giả. Lục tư tức nắm tay bà, dẫn bà vào khách sạn, đây là lần đầu tiên bọn họ ở bên ngoài thuê phòng. Hai người tắm xong, lục tư tức ngủ trên ghế salon, Liệu Anh lạc ngủ trên giường. Anh chẳng chọc, ngủ không được. Trong lòng nghĩ cái gì, ai cũng biết. Lúc này phía dưới chăn khẽ động, một cơ thể thơm mềm không xương từ trong chăn anh chui lên. Ít hầu lục tư tức căng thẳng, anh. Liêu anh là ghé vào trong ngực anh, hàm răng căn đôi môi đỏ mọng mềm mại nói, a thức, em trao mình cho anh, anh cưới em nhé. Lệ quân mặc nhìn bà, ông không biết bà cuồng dã thành cái dạng này. Lâm Thủy Giao đang vui vẻ tự ca tự nghe, lúc này tách một tiếng, đèn phòng tắm đột nhiên tối đen. Chuyện gì xảy ra thế này? Sao đột ngột cúp điện vậy? Tầm mắt tối om lúc này bên tai vang lên tiếng bước chân trầm ổn, có người vào phòng tắm, tiếp cận bà. Là ai? Lâm thủy giao cả kinh, bà nhanh chóng đứng dậy, lấy khăn tắm lớn bọc trên người mình, đồng thời xoát ra một cây ngân châm, đâm tới người nọ. Thế nhưng một bàn tay to vươn qua đây, kéo lại cổ tay bà mảnh khảnh, biết tôi qua đây liền nhiệt tình như vậy, hừm Giọng nói hài hước, từ tính lại mê người. Không phải lệ quân mặc là ai?